Thầu tiên chỉ đạo tập 197 Kỳ thực cũng chẳng trách tràm tà lâu trù nổi giận Thời điểm lữ tiêu giao bỏ chạy Lại dùng thù lao phóng dụ Dẫn dụ các tù sĩ đối địch với phương hành Bên ngoài ma uyên Thánh nhân đã trở về bàn bạch ngọc Hắn cũng nghe được tiếng quát của lữ tiêu giao Có chút bất đắc dĩ Lại khinh bỉ rắc đầu Sau đó quay đầu nhìn người viết tràm tà lô trù Ở dưới bạch ngọc đài thấp giọng nói Uyên hồng Phù chiếu kia là chuyện gì xảy ra Bạch Ngọc Kinh thật từng phát phù chiếu truy sát điều hài tử này sao Còn dùng 3 tấm bạch ngọc lệnh làm thủ lao Bên cạnh bàn ngạch Bạch Ngọc Có trung nhân áo đèn vội vã đứng ra bay đến giữa không trung Rõ ràng là chàm tà lưu chủ Một trong Bạch Ngọc Kinh 12 lâu Cùng Kinh nói Thánh nhân ở trên Đạo phù chiếu kia đúng là chàm tà lâu phát ra Căn cứ vào hướng đi của phong thiện đỉnh Mới có thể dùng bạch ngọc lệnh làm thủ lao Tuy việc này có lưỡng ra ở phía sau đứng tác động. Nhưng trên thực tế vãn bối cũng biết đúng mực Đã từng bầm báo qua câu ly Thánh Nhân Lão Nhân già cũng đáp ứng Không phải chảm già lâu tự sử dụng bạch ngọc lệch Thánh Nhân nghe vậy Khẽ gật đầu một cái Sau đó cười ha ha mở miệng nói Thì ra là thế Lão Phù cũng từng nghe nói sự tình ở phong thiện sơn Phần lớn là do tự oán dẫn phát Kẻ này là vì Nam Chiêm Bộ Châu Lại căn cứ sư tôn chịu nhục mà giật Xem như tình có thể qua Đứng ở góc độ của Nam Chiêm Bộ Châu mà nói Cũng chưa chắc không phải là cử động Xả thân gánh đạo nghĩa Mặc dù làm có chút nóng này Nhưng giáo huấn vài câu là được Chưa tới góc độ phát ra trả ma phù chiếu Làm cho cả tu hành giới truy sát Còn phong thiện đỉnh kia Nếu đã thất lạc tự nhiên phải tìm về Bây giờ đã hiện thân Lại do nó tự gieo nhân quả Không cần đoạt lại Vâng, đạo phù chiếu kia Lập tức triệt hạ Chàm ta lâu chủ thấy thánh nhân nói rõ ràng như vậy rồi Nơi nào còn dám lắm lời Vội cúi đầu nói Thánh nhân lại nhìn về phía các tu sĩ dưới bạch ngọc này Nói kẻ Các người cũng nên nhớ kỹ Bất luận đứa bé kia có đến tụt cùng là người như thế nào Cũng nên bỏ đi tâm tư Dù sao cũng là người cùng các người giảng kinh thụ nghiệp Ta ở thần châu có đại ân Trạch Sau khi các người nghe kinh Lại nổi lên tâm tư liền có chút không ổn Cần tuần thánh nhân dạy bảo Phía dưới Một đám người cúi đầu nói Trong lòng không dám có suy nghĩ khác Đối với phần lớn người trong bọn hắn mà nói Đừng nói Bạch Ngọc Kinh đã triệt đề Hồi đạo phù chiếu kia Bọn họ không có động lực xuất thủ Dù còn có, nghe thánh nhân công khai mở miệng Giống như đang cố ý thay tiểu ma đầu kia Tẩy đi một ít nhân quả bất thiện Như vậy, mặc cho bọn hắn tỏ gan Còn muốn tạ ba tấm Bạch Ngọc lệnh kia Và lời hứa của Lữ Phụ Tiên Cũng không có lá gan đi làm rồi Chàng ta lâu chủ cười ha ha nói khánh nhân yên tâm từ nay về sau kẻ này chính là khách quý của bạch ngọc kinh ta bất quá vào lúc này lại thấy phương hành lấy ra một nắm lớn bạch ngọc lệnh đông đưa nhìn các tu sĩ lớn bạch cạp lệnh có nhiều lắm chỉ cần các ngươi có thể giúp ta tìm tên họ lữ kia liền thưởng cho các ngươi mỗi người một tấm có thể làm thịt hắn cho ta ta cho các ngươi mười tấm nghe cho kỹ nhau đạo phù chiếu thứ nhất của thống thiên đạo chủ thiên chân vạn giác đi qua đừng bỏ qua Tràm tà lâu chủ đang cười ha ha, bỗng nhiên không nói ra lời, gương mặt kinh sợ và biệt khuất. Ngay cả thánh nhân cũng ngây dại, nửa ngày sau mới nhẹ nhàng xoa chán của mình, thở dài không nói. Mà tràm tà lâu trù thì nửa ngày sau, mới chỉ phương hành ngón tay run rẩy. Nguyên lại là người trụ bạch cọc lệ. Cơ hồ nhẫn nhịn thật đâu, thanh âm tức giận quán, mới đột nhiên tăng vọt. Bắt đầy hắn, nhất định phải bắt đầy hắn, thường bốn tấm bạch cọc lệ. Mẹ chết động liền quên khổ chủ của đang nhìn phương hạnh cũng giật mình sám xịt thu bạch ngọc lệnh quay đầu nhìn xung quanh một chút trừng mắt nhìn đám tu sĩ đảnh đảo hung uy không tưởng nổi uy hiếp nói đám khốn kiếp các ngươi nhìn cái gì muốn chết thì lên thường một chút vừa nói vừa ám chỉ đám người thần tú tranh thủ thời gian chạy đồng thời còn không quên quay đầu lại nói một câu đừng có quên nha thống thiên đạo chủ ta phát đạo phù chiếu thứ nhất ai có thể thay ta làm thịt tên họ lữ kia mời tấm bài ngọc lệnh cung cấp thông tin trong một đấm. Mặc dù hắn cuồng nhưng còn không cuồng đến trình độ ngang ngang ở trước mặt mọi người, lại nói chàm tà lâu trụ là vì tu vi bậc nào. Vạn nhất ném mặt mũi liều lĩnh sồng tới truy sát mình thì liền quyền toái rồi. Vì vậy thám sịt mà bỏ chạy. Bất quá cũng hay dù sao hắn cũng vừa mới đánh nữ phụ tiên hung uy quá thịnh, các tu sĩ không người có thể có dũng khí ngăn cản hắn. Thánh nhân ở trên bạch ngọc này cũng bất đắc dĩ, hắn càng xem phương hành càng cảm giác kẻ này rất thú vị, lúc này mới phá lệ chuẩn bị thay hắn vừa đi một ít nhân quà, nhưng mà ai biết tên tiểu hỗn đàn kia có thể có chuyện như vậy, ngay cả hắn nhất thời cũng cảm thấy có chút lúng túng, giống như là người vừa mới thay một người miệng dài, nói thắn mặc dù nghịch ngợm một chút, nhưng vẫn là hào hài từ, kết quả cái đứa nhỏ này liền chọc vào tổ ong vỏ vẽ, nhưng cẩn thận suy ngẫm lại thấy càng kinh ngạc, càng cảm thấy hứng thú hơn. địa phương khác của bạch ngọc kinh không nói nhưng vạn bảo lâu không phải là địa phương muốn vào là có thể vào trong đầu càng có một quái vật tồn tại bằng tiểu tử này ngay cả nguyên anh cũng không phải làm sao lại lặng yên không một tiếng động trộm ra nhiều bảo bối như vậy mặc dù chẳng tà lâu tức hồn hề tự mình hô lên bắt người nhưng mà phương hành vẫn thuận lợi mang theo thần tú con đường sở từ đào thoát thậm chí không thể nói đào tẩu mà là dưới vạn chúng chú mục ngây ngang rời đi trận chiến này ở trong mắt người bình thường Hắn đã đánh bại Lữ Phụ Tiên, dũng mãnh vô địch, hốt hoảng bỏ chạy. Hơn nữa trong mắt của đám người Lý Trường Uyên còn áp chế một tồn tại thần bí xâm nhập thức hại của Lữ Phụ Tiên. Phần hung uy này như là mặt trời ban trưa, ai dám chọc hắn. Không thể không thừa nhận chính nào. Trận chiến này xem như là đánh ra uy danh của thống thiên đạo chủ rồi. Đương nhiên, Phương Hành vẫn thấy còn chưa đủ. Và nghĩ tới bị tên hôn đàn kia chạy trốn, trong lòng quán liền khó chịu. Trên huấn đàn kia ký sinh ở trong thức hải của Lữ Phụng Tiên, bằng phẩm chất chân linh quán, các chắn điện hóa ý thức của Lữ Phụng Tiên cũng không khó. Đại khái nhiều thì 10 ngày, ít thì ba ngày là hắn có thể kiệt để khống chế thân thể. Đến lúc đó ta không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm đến ta. Nếu chính diện đối khám, ta cũng không có sợ, Nếu mà hắn y vào tiêu giao thần pháp, trời trốn tìm với tiểu ra, vậy thì có chút khó khăn rồi. Trong quá trình đi vào Ma Uyên, phân hành cũng khổ não suy nghĩ. Ma uyên thiên địa vỡ nát, quy tắc hỗn loạn, địa vực lại rộng lớn, có rất nhiều quỷ u bí địa, lữ tiêu giao tránh thân ở trong đó, thật đúng là rất khó tìm được. Hỗn hộ coi như có tìm được, nếu hắn một lòng muốn chạy trốn, mình cũng không bắt được, tốc độ quá nhanh. Một địa phương pháp tương đối kỳ quái ở ngay đây, vào Ma uyên vốn chính là muốn tìm Kim O và người đại thuyết sơn, lúc ấy ở lối vào Ma uyên cùng lữ phụ tiên ác chiến, Phương Hành vốn cho rằng có thể mượn thanh thế hấp dẫn bọn hắn tới. Lại không nghĩ rằng, ác chiến thật lâu, bọn họ cũng không lộ diện Mà bây giờ thâm nhập ma Yên, ý đồ tìm bọn hắn Nhưng mà mượn chư vật quan tưởng kinh, trà khắp tất cả núi vào ma Yên Lại cũng không có tung tích của bọn hắn Làm cho phương hành hơi kinh ngạc, ngắn ngủi mấy canh giờ Bọn họ có thể đi đâu được chứ Cảm giác không thiết hợp, trước chia bình vài đường đi Thống thiên đạo chủ lên ra phái đoàn, phân phối nhiệm vụ cô dâu nhỏ và đại đồ đệ cầm quan tường kinh đi tìm đám người kim đồng tử xem có thể tìm được hay không thần tú tìm chút ngọc thạch khắc họa phù chiếu phân phát ra ngoài lấy bạch cọc lệnh làm thù lao ai phát hiện tung tích của gia hỏa kia thì có thể đến tìm ta đổi khen thưởng còn ta <cười> phương hành cười lạnh vùng tay lên ta phải tìm một chỗ luyện pháp bào chuyên môn khắc chế thần pháp của tên khốn kiếp kiệt đối với đề nghị của phương hành đám người thần tú giờ từ tự nhiên là không có gì nghĩ nhưng nghe hắn nói hắn muốn điện bảo thì lại cực kỳ ngạc nhiên. ngươi hiểu luyện khí sao? mấy ánh mắt này nhìn về phía hắn đều lộ vẻ không đáng tin cậy, ngay cả con lừa cũng trợn trắng mắt, phương hành giống như là bị nhục quát. các người vẫn đang hoài nghi thực lực của ta sao? trước kia tiểu gia ở thanh vân tông là đệ tử đoán trần cốc Chuyên môn luyện chế pháp bảo, còn đại đại đệ tử đoán trần cốc nhưng bình thường khinh thường khoe khoang trình độ thôi. đám người thần tú nghe đẻ một bộ bán tin bán nghi. luyện khí không phải là công việc tùy tiện. khắc họa phù văn rèn luyện tiên kim, tôi nước đúc thay cái nào không cần bản lĩnh thâm hậu. không nói phương hành biết hay là không, chỉ là dụng cụ chế khí hắn cũng không có một kiện nha. bất quá phương hành đại lời giải thích, vứt tay đưa bọn hắn đi, một mình ngồi trong sân động. hắn ngược lại không có nói lắng, xác thực dự định luyện khí, luyện chế một pháp khí có thể đối phó thân pháp của lữ Tiêu giáo. trong thái thượng phá trận kinh. Ẩn chứa rất nhiều pháp môn của chính tù Trong đó có biện pháp làm sao đối phó người có cực tốc Mà phương hành chính là chuẩn bị Mượn nhờ phương pháp này Luyện thành một pháp bảo Có nó, tương lai lưỡi tiêu dao không xuất hiện thì thôi Chỉ cần dám xuất hiện trước mặt của mình Nhất định có thể để hắn chạy không được Trước suy nghĩ một chút Sau đó bắt đầu phân loại vật liệu Mà trong khoảng thời gian này mình vơ vết được Tìm kiếm tài nguyên luyện khí thích hợp Thật là có không ít dùng được Thân là đạo chủ trận đường cướp của. Sỗ tốt ngay ở trên người luôn luôn có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái Không biết khi nào thì có thể phát ra công dụng Tỉ như lần luyện khí này Phương hành tuyển ra là những hải cốt ban đầu Ở vạn bảo lâu lấy ra Lúc ấy là vì cầm sưng đầu chân tiên Tiện tay nhặt những vật này Hiện tại nhìn một cái thật đúng là có đất dụng võ Hờ, xương quay xanh của lạc thần chúng Mà trùng này Đường tông vừa vặn cực kỳ cúng rắn, Vừa đúng lúc dùng được Thi hải thiềm điện tộc Nghe dành liền tự biết là có tốc độ cực nhanh Thân mạch, gân mạch tất nhiên là cực kỳ dẻo dai Lực bộc phát rất mạnh Mặc dù bây giờ mất đi liên tinh, Nhưng mà rút ra gân mạch Kết thành dây thừng vừa vặn phát huy được tác dụng Hoàng thiên thần kim Không cần dùng Bất quá còn có một tấm da hư không thú trước có thể dùng thử một chút Phương hành luyện khí Lại khác biệt người khác Dùng đốt hỏa lô, không khắp phù văn Ngay cả chỗ lấy tài liệu Vật tận kỳ dụng Chỉ trong một ngày, thời điểm đám người thần tú về động phủ gặp gỡ, pháp bảo kia cũng đã luyện xong, hắn bừng khắp cười khiêng nên. Trái nhìn phải nhìn, cực kỳ hài lòng, nhưng mà thần tú sợ từ và con lừa thì ngây người, nửa ngày mới cực khổ khắc lắc đầu. Đây chính là pháp bảo thứ nhất của người luyện à? Không sai, phân hành huy vũ hai lần, lòng tin tràn đầy, tiền khốn kiếp kia không đến thì thôi, chỉ cần đến nhất định phải trón đẹp mặt. Tác phẩm lượng khí đầu tiên của Phương Đại Gia Lại là đám người sở từ tróng váng Đây là thứ đồ gì Dùng một xương quai xanh cứng rắn Phía dưới gắn một tường trường côn màu hắc kim Hơn nữa Hai đầu xương quai xanh Cột dây thừng Do cân bạch của yêu thú không biết tên bệnh thành Hơn nữa ở dưới dây thừng Còn có một tấm da thú chế thành túi Bề ngoài cũng không tệ Dù sao vô luận là xương quai xanh hay là giường trường côn Da thú Thì đều là loại phẩm chất bất phàm. Thô cạch mà thực dụng Cực kỳ phù hợp với phong cách của phương hành Nhưng toàn thể lại khiến cho Ông người ta giờ khóc giờ cười Đây là pháp bảo Pháp cái em gái người Căn bản chính là một cái ná bắn cao su Đồ chơi bắn chim của hải tử Nông thôn mà thôi Bất quá thể tích lớn hơn rất nhiều Đám người thần tú theo món pháp bảo này Đơn giản là hết chỗ nói rồi Nhưng mà phương hành rất hài lòng tác phẩm của mình Từ đáy lòng thở dài Hờn <cười> Thực sự là xảo đoạt thiên công Lấy cái tên gì mới tốt đây Suy nghĩ thật đâu Lại lầm bằng Luyện pháp bảo này chính là vì đánh thần tiên Danh tự nên gọi đả thần cung đi Sư huynh Tiểu hòa thượng thần tú lắp bắp Đả thần cung của người có thể có hiệu quả sao Phương hành đối với tiểu hòa thượng nghi vấn Chỉ ha ha cười một tiếng Cầm ná cao su đi ra ngoài động Nhìn xung quanh liền chỉ ngọn núi cách đó không xa nói nhìn thấy cái đỉnh núi kia không có tin ta bắn một phát để đánh lật nó không? Thần tú vội vàng lắc đầu ngay cả sờ từ và con lừa cũng lộ ra thần sắc không tin nhân lực có hạn phương hành một cước đạp lăn ngọn núi này để bọn họ tin tưởng nhưng nếu dùng ná cao su xù... quá là khoa trương rồi phương hành căn bản đời giải thích từ trong bảo kho lấy một hòn đá lớn Trừng quả đấm bỏ vào trong xa thú kéo ná cao su nhắm đến ngọn núi kia bắn tới như lưu tinh ném bay ở dưới lực đàn hồi của gân thiềm điện tộc hòn đá ẩn chứa sức lượng đáng sợ còn nhanh hơn cả cung tiễn siêu một tiếng một tiếng đánh vào trên ngọn núi sau đó dị biến phát sinh trên hòn đá kia thanh đình ẩn chứa lực đạo đáng sợ kho nói lên lời âm ầm đánh đổ tung ngọn núi ánh lửa trói mắt nhuộm đỏ hư không sông nát bay đen ở trên cửu thiên lực phá hoại cường đại làm cho ngọn núi kia cắt ra giữa đất đá âm âm bay xuống một đá bắn nát một ngọn núi Ánh mắt đám người thần túi trợn to Cái này là ná cao su sao Một cái kia đã tiếp cận lực lượng Của Nguyên Anh Đình Phong rồi Sợ bảo lực lượng của ná cao su Căn bản không có khả năng Ánh mắt bọn họ lập tức nhìn túi vải của phương hành Vấn đề nhất định xuất hiện ở trên tảng đá Mà khi nhìn rõ bộ dáng của tảng đá Bọn họ thấp giọng thở dài Cuối cùng biết vấn đề ở chỗ nào Phù thạch Hòn đá phương hành dùng làm viên đá kia Chính là phù thạch từ trong cơ thể Hồng hoang di trùng móc ra. Phải biết đây chính là trí bảo gần như là vô giá Mỗi một hồng hoang di trùng thành tiên, thành niên Thì đều có thực được không thua gì nguyên anh bình thường Hơn đó loại phù thạch này Còn không phải là trong cơ thể mỗi di trùng đều có Trong 10 con Có thể tìm ra 3 viên phù thạch đã là không thể Sở dĩ xưng là phù thạch Bởi vì đây là thần thông trời sinh của dị thú uyên hóa Lấy được phù thạch Chỉ cần rót pháp được vào liền có thể tái hiện thần thông của di trùng khi còn sống Vô luận là dùng để luyện khí Hay là cảm ngộ phù văn. Đều là cực kỳ trân quý Nhưng mà hôm nay Phương Hành dùng nó làm viên đạn Rót được vào trong phù thạch Uy lực không phải mạnh đến đáng sợ Một kích đều gấp 10 lần uy lực Của một kiếm đan đỉnh phong tự bảo Đương nhiên loại lãng phí này Cũng cực kỳ đáng sợ Để những giáo tù sĩ đã qua thời gian cổ cực nhìn thấy Sẽ hận không thể một tay trục chết Phương Hành Cũng may Phương Hành Không sợ lãng phí Lúc trước chui vào vạn bảo lâu Là lấy sạch sẽ một dương phù thạch chọn vẹn mấy trăm viên đủ hắn dùng rất lâu, huống chi thông ma uyên còn có rất nhiều hồng hoang duy trùng dùng hết thì còn có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu nhau. có thần khí này còn không đủ tung hoành ngang dọc ma uyên sao? Phương Hành đáp ý cười to, có thể nói là hùng tâm vạn trưởng. Sở Từ và Thần Tú hai mặt nhìn nhau, mặc dù tay nghề không ra sao nhưng mà uy lực nói đến xác thực được cho thần khí. Thử qua uy lực của đá cao su. Phương hành cũng coi như là yên tâm Trong lòng không chỉ không lo lắng Lữ tiêu giáo xuất hiện Ngược lại ân ân chứa mong cái tên hốn đàn kia Ló đầu để cho đà thần cung của mình Danh chứng thiên hạ Tiêu hòa thượng thần tu nói Ta phát ra ngoài mấy đạo phù chiếu Cực kỳ đơn giản truyền tin tức ra ngoài Người động tâm thật không ít Chắc hẳn là trong mấy chốc sẽ có người thông qua phù chiếu liên hệ chúng ta Bất quá ta cũng cảm thấy có người Đang theo dõi ta Nhưng bị ta bỏ rơi Theo dõi ngươi Chẳng lẽ thực có người muốn thay họ lưỡi kia bán bạc Phương Hành chẳng thèm ngó tới Vậy dẫn quà dao huấn một chút đi Tiểu Hòa Thượng Thần Tú lắc đầu nói Hắn không phải Thần pháp của đối phương rất cao minh Ta cũng chỉ là cảm ứng mà thôi Nghe hắn nói Phương Hành lại lưu tâm Có thể làm cho Tiểu Hòa Thượng Thần Tú chỉ cảm ứng Bắt không được Trong kim an cảnh sợ là không có mấy cái Nhưng hắn nghĩ nghĩ Lại lắc đầu rất khó suy nghĩ đến tuần cùng là ai hoặc là nhân mã của thế lực nào, cưu dao của mình nhiều năm, bào bối ở trên người cũng nhiều, người và thế lực gấp ngẽ mình cũng quá nhiều, ai có thể đoán được? Sơ từ nhớ mải nói, ta dùng chư Phật quan tường kinh tra khắp chư vực, nhưng vẫn không tìm được thân ảnh của đám người lệ sư tỷ. Sau đó lại cải trang ăn mặc, tìm những người sớm tiến vào ma uy hỏi thăm, chỉ nghe nói có người từng thấy một quạ đen và một người vật vào trong Sơn cốc, về sau không có đi ra. Mà sân cốc kia nghe người ta nói Thì cũng là tà môn Bên trong mê vụ lượn lờ Lúc sân mù ngẫu nhiên tiêu tán Thì còn có người nhìn thấy ở bên trong cổ tháp Lúc ấy bọn họ hẳn là thấy được Sau đó xông vào Nhưng cũng có người nói Mặc dù có đôi khi có thể trông thấy cổ tháp kia Nhưng có vài người to gan đã từng đi vào Lại hoàn toàn không phát hiện Tạch thăm dò ba ngàn dặm ở bên ngoài sân cốc kia Nhưng không có phát hiện gì Chỉ có thể trở về nói với người một tiếng Một cổ tháp Phong Hành nhíu mày, hơi nghi hoặc nhìn bề phía thần tú. Thần tú lắc đầu nói: "Ma uyên chính là một địa phương không trọn vẹn, môn đạo quỷ dị trong này, sợ là thánh nhân cũng nói không rõ ràng, lại càng không cần phải nói ta, ta chỉ biết, trong ma uyên chưa từng nghe nói có Phật môn truyền thừa." Hơi tạm một. Phong Hành đứng lên, chắp hai tay sau lưng, suy nghĩ nói: "Không được, huynh đệ có tiền thức, ta không thể ngồi ở chỗ này không động, dự tình truy sát nữ tiêu giao, trước thả một chút." đi xem phần cốc kia lại nói, Dù sao họ lữ kia chỉ là một đạo chân linh vào thức hải. Nếu muốn triệt đề nắm giữ thân thể này, căn bản không phải một hai ngày có thể làm được. Trong hai ngày này, hắn cũng không có thời gian đi tới tìm chúng ta. Đề nghị này, đám người thần tú đều đồng ý, giết địch và tìm bằng hữu, cái gì nhẹ nhàng, cái gì nặng, tự nhiên đều phân rõ. Đoàn người xuất phát, thần tú kéo con đùa, sơ từ, từ thì ngồi ở trên lưng con đùa phương hành cầm đà thần cung đi ở trước nhất dò được mạo uyên chi địa xâm u quỷ dị bất rất bất đồng nơi khác cơ hồ có thể coi là một thế giới khác ở bên ngoài bốn châu nơi đây thiên địa tàn khuyết pháp tắc vỡ nát có linh khí chỉ là linh khí căn căn cứ lấy các loại pháp tắc vỡ nát hóa thành linh khí quẩn phong hoặc phong xoáy quỷ dị hoặc không cảm giác được hoặc cực kỳ mãnh liệt khiến cho tu sĩ bình thường căn bản không cách nào có thể tu luyện ở trong mạo uyên Chỉ có hồng hoang di trùng trời sinh tồn tại trong ma uyên Mới có thể quen thuộc Loại tồn tại quỷ dị này mà thôi Mà chỗ của đám người phương hành bây giờ Là ở bên ngoài ma uyên Loại pháp tắc vỡ nát kia Còn không có lộ rõ Nhưng ẩn ẩn đã có một chút dấu hiệu Lúc này ngựa mây rời đi là rất nguy hiểm Nói không chừng Lúc nào đó không điều khiển pháp lực được Từ không trung ngã xuống Hơn nữa sinh trường các loại thảm thực vật Ở bên ngoài rất khó nhìn thấy Hoặc là có kịch độc Hoặc là ăn thịt người khó mà tiếp cận. Mà vào lúc này, đang có số lượng lớn nhân mã từ bên ngoài tiến vào Ma Uyên, thành quân kết đội đánh tới hành tông, sớm đã đi đến tiền tuyến, cùng với quần hùng Ma Châu tranh đoạt lĩnh vực, khiến cho Ma Uyên thường ngày không thấy được cái bóng người lộ ra dấu hiệu rộn ràng. Trong đó có không ít nhận ra Phương Hành, từng cái sắc mặt cổ quái, xa xa lách mình tránh xa, không ai trêu trọng sát tình này. Phương Hành nhìn xung quanh, mặt đầy tiếu dung, hiện như là rất hưởng thụ niềm vui thú kia. Khuyết điểm duy nhất là không có ai để hắn luyện tay Thử trong uy lực của đả thần cung Xem ra nhân sinh hùng hãn cũng chúc tiết núi nhỉ Vừa đi hắn vừa thở dài Một bộ cao thủ tỉnh mịch Làm sờ từ nhìn rất buồn cười Bọn họ đi đường tốc độ cực nhanh Nửa ngày sau cuối cùng cũng chạy tới trước sân cốc Xa xa nhìn lại sương mù lượn lờ Bộ một núi hoang vu ác thủy Ở giữa dãy núi có một sân cốc to lớn trong cốc tràn ngập mê vụ nhìn không rõ ràng ngay cả thần thức dò vào trong đó thì cũng bị một loại pháp tắc nào đó ngăn cản không cách nào có thể quan sát hơn nữa bên ngoài cốc còn xuống lại không ít tù sĩ ma uyên hung hiểm nhưng bản thân cũng ẩn chứa rất nhiều cơ duyên sân cốc này chính là một chỗ khá nổi danh cốc này luôn bị mê vụ che lấp lúc bỗng nhiên lộ ra chân dung có người tường trông thấy bên trong có một cổ tháp phật uyên thâm hậu linh quang bắn ra bốn phía Nhưng người cần hiếu duyên mới có thể đi vào bên trong Từng có đạo trù tiến vào Ma Uyên Chuyện dò xét cốc này Bất quá giờ bà Tu Vi Tìm khắp các sơn cốc lại hoàn toàn không có hiện Nhưng hắn chưa từng phủ nhận trong cốc tồn tại cổ tháp Chỉ nói cốc này kỳ quặc Hắn cũng không có thể nhìn thống Mà trong tin tức sờ từ tìm hiểu Kim độc Tử và đệ tử Đại thuyết Sơn Từng tiến vào cốc Nhưng chưa từng đi ra Các người ở chỗ này chờ ta Ta đi nhìn một chút Phương Hành với đầu đánh giá nửa ngày tổng đà thần cung trên vai Vừa đi vừa thu dọn đồ đạc, Nói Ta đi vào với ngươi Nghe nói bên trong có chút nguy hiểm Sợ tư Hoàng hốt Từ trên lưng lừa nhảy xuống Chỗ tốt của nàng ngay ở tính tình ôn nhu Ở trước mặt của Phương Hành Luôn luôn quên nhẫu quyết định khoán Bất quá biết, biết sơn cốc này có chút kỳ quặc, Lại theo bản năng muốn cùng mạo hiểm Bằng bản sự ụt điều ra hiện tại Sợ nguy hiểm gì chứ Phương hành Trung ngạo nói, một bộ không nhìn sơn cốc ở trong mắt, lại từ trên đường lửa cầm mấy viên phù thạch nhét vào trong túi, dường dương đắc ý nói. Lại nói, có đà thần cung ở đây, gặp ai ta cũng bắn hắn một phát. Sau khi thương lượng, tiền liền đề tiểu hòa thượng thần tú ở bên cạnh, cốc bảo vệ sờ từ vào con lửa. Phương hành thì cõng đà thần cung đi vào trong sơn cốc, cư động kia đưa tới không ít người vây xem. Sân cốc này là địa phương quỷ dị Nổi danh Ma Uyên Cổ tháp kia cũng không biết là phúc địa hay là tai họa Nhiều tu sĩ tụ tập đến như vậy Có hơn phân nửa là muốn nhìn Có tiên duyên hay không Bất quá đối mặt sân cốc quỷ dị Thực có quyết tâm đi vào không một lần lại không có nhiều Sợ trêu trọc tồn tại nào đó Thấy phương hành đi vào Đám tu sĩ cùng thầm khen Chẳng trách người ta danh chấn bốn châu Có lá gan thật là không nhỏ Từ bên ngoài sân cốc nhìn xem chi rộng lớn quá, trăm dặm, sân mù không biết từ nơi nào dâng lên lanh nội, che đậy cả sân cốc. Sau khi phương hành đi vào sân cốc, dùng thần thức của hắn lại chỉ có thể nhìn thấy phương viên mười trượng, không khỏi có chút giận bịch. Hắn tu luyện thái thượng cảm ứng kinh, nếu ngay cả hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy người phạm vi mười trượng. Như vậy, kim đan bình thường, thì đền tiến đi không phải là giống như mù lòa sao? Sân mù này cổ quái, trong đồng hắn mặc dù có chút chú ý, dùng âm dương thần ma dám nhìn một chút. Vậy mà không có kết quả Âm dương thần ma giám Gần như có thể nhận biết vạn vật Nhưng cũng không phải là trí toàn năng Bây giờ cảnh giới tăng lên Cũng gặp phải một số đồ vật hiện ra không được Tục truyền đây là dùng ký ức Của một vị tiên nhân nào đó Luyện chế thành pháp bảo, Nhưng mà tiên nhân thì cũng không phải là thông hiểu vạn vật được. Có thật nhiều cấm chế lợi hại Đi vào sân cốc này Phân hành bước nhỏ tiến lên Ngưng thần đề phòng Hắn phát hiện trong sân có có rất nhiều đại cấm Có một ít theo thời gian trôi qua Đã mất hiệu dụng Nhưng có chút vẫn còn uy lực đáng sợ Hắn chưa có thể cẩn thận tránh đi Lặng lẽ đi vào bên trong Đi chiều bao xa Đột nhiên phía trước xương bù tụ tán Lộ ra một cây đại thủ Cổ phát cứng cáp nhưng đã khổ héo Dưới tàn cây có một bộ khô lâu xếp bằng Ở trên người mang theo Phật Quần khó nói lên lời. Bồ đề thủ Vừa thấy cây đại thủ kia trong lòng của phương hành thất kinh ánh mắt ngơ ngải, cây đại thụ kia rõ ràng là bồ đề bảo thụ mà phật tổ từng bộ đạo. Loại bảo thụ này, cùng với phù tăng thần mục ở trong truyền thuyết thuộc về một cảnh giới. Mặc dù ở phàm tục còn có đồng loại, nhưng loại bảo thụ đã có thần lực chân chính đã tuyệt tích, không nghĩ tới trong sân cốc lại có thể gặp được một cốc cây như thế. Nhưng bồ đề bảo thụ kia đã chết, sinh cơ hoàn toàn không có, chỉ ở trên ngọn cây. Còn có một chiếc lá xanh ngắt. Ta không phải là nhìn thấy Phật tổ đấy chứ. Con mắt vương hành tỏa sáng. Giòn ránh đi tới trước. Muốn đưa tay sờ một cái. Bất quá thời điểm hắn tiếp cận. Thân hình di động. Gió nhẹ rung rinh. Bộ dáng hình ảnh vô cùng chân thật kia. Theo đó vạn vẹo. Sau đó hóa thành hư vô. Thình đình chỉ là một huyễn tượng mà thôi. Trước mắt trống rỗng. Không có Phật nào. Không độ đại kiếp không thành Phật. Thời điểm hình ảnh biến mất. Trong mắt của Phương Hành, thình linh quả thực có chút cổ quái. Phương Hành như mày, tiếp tục đi tới. Chẳng biết lúc nào, mặt đất trợ dưới chân biến thành màu đỏ, ướt nhẹp, phảng phát như là máu tươi xâm lược. Hơn nữa vèn vẹn, ở bên đường, thình linh xuất hiện rất nhiều quái thi, hình dáng tướng mạo cổ quái, cảnh tượng cực kỳ thê thảm. Hơn nữa trên những quái thi này, lại có lực lượng nguyên rùa nồng nặng, ngưng tụ không tan, ngay cả Phương Hành cũng không dám tùy tiện đụng vào. Bây giờ hắn cũng không bình thường kiến thức rộng rãi Loại nguyên rùa kia đừng nói mình Sợ là đạo chủ thì cũng không chống đỡ được Thường nhận gặp đủ loại quái tượng này Tất nhiên sẽ xoay người rời đi Nhưng mà phương hành gan to bằng trời Lại lo lắng đám người Kim Ô và Lệ Hồng Y ở nên cắn răng đi qua quái thì Bất quá cũng may Loại nguyên rùa kia là ngưng tụ ở trên quái thì Chỉ cần không đụng vào Nó sẽ không kích hoạt Cái này khiến hắn an tâm một chút không độ thường sinh không thành Phật đi không biết mấy dặm đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng nói Phương Hành giật mình ngẩng đầu nhìn chỉ thấy ở phía trước trong một từ trúc lầm thình lình có một bó hoa sen to lớn hơn ở trên hoa có một nữ tử thánh khiết từ bi đứng ở trên hoa sen tay cầm đồ đao trắng trợn chém giết ở bên cạnh hoa sen không biết có bao nhiêu quái thị đang nhanh chóng leo lên tranh nhau vọt tới hoa sen lại bị nữ tử vung đao chém giết trên người nữ tử thánh khiết đầy vết máu Những hai hàng luôn mày lại có ý từ bi càng đậm. Phương Hành đi tới, tựa hồ kinh động đến nặng, quay đầu nhìn lại, ánh mắt thâm thầm như là nhiều hơn một chút vui mừng. Nhưng đúng vào lúc này, hình ảnh kia bắt đầu lay động, tựa như là gợn nước. Từ trúc lâm, hoa sen cùng với những quái thi kia bắt đầu vặn vẹo, sau đó biến mất. Những cảnh tượng nhìn rất giống thật kia, thậm chí Phương Hành có thể ngửi được mùi máu tươi nồng đậm, đậm, nhưng lại theo hư không rung động. Tất cả mọi thứ giống như là chăng trong nước. Tàn biến vô hình, thật giống như là sương mù hóa thành vậy Lại nữa sao Phương hành cắn răng Làm xuống một quyết định to gan đất mật Hắn cảm thấy mình nhìn thấy những thứ hình ảnh kia Đều là thực Nhưng lại lộ ra hư ảo, khó mà nắm đấy Loại cảm giác nhìn không thấu này Để trong lòng hắn rất khó chịu Lại có được trước đó Dưới bồ đề thụ truyền huyễn ảnh Làm kinh nghiệm Lần này ở trước khi hình ảnh biến mất Lập tức làm xuống một quyết định Từ phía sau lấy ra một tiểu đỉnh ném tới Biến thành lớn như núi Sau đó phong thiện đình giống như là bình bát Thật nhanh chóng sụp đổ Lúc này hình ảnh còn chưa biến mất Trên mặt đất có vô số quái thi Hắn chụp tới Chỉ ít có ba bốn cỗ rơi vào trong phong thiện đình Mặc dù ở trên quái thi Có được lực lượng nguyên rùa đáng sợ Nhưng hắn không có trực tiếp tiếp xúc Nên nhất thời không tổn thương được hắn Mà trong cho dù Ít bị tràn ra ngoài thì cũng bị lực lượng phong thiện đỉnh chân áp, gương tụ không tiêu tan. Động tác này của hắn, làm nữ tử thánh khiết trong từ trúc lâm, và những sinh đình quái dị kia kinh ngạc, Nhưng không nghĩ tới, hắn rất to gan như vậy, nhưng bởi vậy cũng kinh động đến bọn họ. Những sinh đình quái dị kia giống nhận, sinh đình xông về phía hắn. Phương hành bị hồ đuôi về phía sau một bước, nhưng những sinh đình quái dị kia, còn chưa có vào tới, đã biến mất không thấy. Hắn vội vàng thu đỉnh, ngược lại phát hiện ba bộ quái thi ở trong đình vẫn còn mới thoáng yên tâm quay lại tìm thần túi nghiên cứu một chút phương hành dám nên vô số tấm phù chú bảo đảm khí tức ở bên trong không tùy tiện tiết lộ ra ngoài lúc này mới thu nhỏ phong thiện đình cất vào trong túi sau đó tiếp tục tiến lên ở trong lòng càng đi càng lầm mờm từ khi nhập cốc đến nay nhìn thấy hình ảnh quá chân thực cổ quái lúc đầu hắn còn cho rằng đây là hình ảnh vị đại năng nào đó lưu lại nhưng sau khi dùng phong thiện đình lưu lại ba bộ quái thi, hắn đã không nghĩ như vậy. nếu là huyễn ảnh, phong thiện đình bắt được kia là cách gì? hiện tại quái thi ở trong đình là chứng minh, những hình ảnh này đều là thực. tiên nhân phủ ta đình, kết tóc thụ trưởng sinh. mẹ nó, người cứ trưởng sinh cái gì? muốn được đức báo cỏ sao? kim gia gia ta liều mạng với các ngươi. thời điểm phương hành đang ngưng thần suy nghĩ, phía trước bỗng nhiên chuyển đến tiếng quát mắng bên trong đương nhiên là có Kim Ô, nhất thời để hắn giật mình bước nhanh đuổi lên không bao lâu xuyên qua sương mù nồng nặng Thanh dần nhìn thấy phía trước có một trận đại chiến Kim Ô đang cùng với ba tu sĩ mặc áo bào trắng tay cầm trường bạch ngọc tay cầm trường kiếm bạch ngọc ở trên mặt đeo mặt nạ quỷ ác chiến ba người kia thực lực rất mạnh ba đạo kiếm quang như là du long đánh cho Kim Ô, vững trái vướng phải chùi ẩm lên Quả đen đường hoàng bản thế tử tới giúp ngươi bất ngờ vang lên một tiếng giống to đám người lệ anh lao tới Kêu to tương trợ nhưng sương mù xung quanh ầm vang tụ tán ở bên trong lại nhảy ra một tu sĩ áo trắng bào cầm bạch kiếm đeo mặt nạ xuất quỷ nhập thần kiếm đạo ngoan lệ tách đám người lệ anh ra đám kiếm khách ào ảo áo bào trắng kia xuất thủ quỷ dị gần như là chuyên về giết người mà sinh cực kỳ tương tự thuật pháp của phương hành lại như là dung nhập ngũ hành độn pháp lại có thể ẩn nấp trong núi đá cây cối dòng nước xung quanh Đột ngột xuất hiện Lại đột ngột ẩn nấp, Cực kỳ khó chống đỡ Đám người kim mô đã bị trọng thương Trong lúc ác kiến Phong hỏa song luân của Vương Quỳnh Chém một tu sĩ thành ba đoạn Nhưng còn chưa kịp thu hồi song luân Sau lưng nàng đột ngột nhô ra một thanh trường kiếm Trực tiếp đâm xuyên qua thân thể Đóng ở giữa không trùng Sau đó ba bốn xếp sắt màu trắng bay qua Chói nàng thật chặt kéo vào trong xương bùi giải đặc Mà tu sĩ đâm nàng bị thương Thì cầm trường kiếm, tay áo bồng bềnh, Bước tới đám người kim ô, âm thanh trong sáng Không bái trường sinh tu mệnh đoàn, Vô biên sát đạo tại thần thông Chơi vị đạo hiếu Có người dùng tiền mua trường sinh phù của các người Lại ở dưới đại trận Bằng tu vi của các người Làm sao có thể có sinh độ Vẫn là nhanh chóng lên đường Giải quyết xong nhân quả kiếp này Vào luân hồi đi thôi Hắn cũng gia nhập chiến đoàn, Đám người kim ô cực kỳ hung hiểm Ngăn cản không nổi Đám người áo trắng kia cũng không biết lai lịch thân phận là gì, tu vi chưa chắc cao bao nhiêu, nhưng xuất thủ hoành lệ, như là chuyên tu sát đạo, bọn họ nhân số đông đảo, không dưới chục người, lại phối hợp đại trận và độn pháp quỷ dị nhập thần. Đám người Kim Ô, Lệ Hồng Y, Hàn Anh, Lệ Anh đã bị chia cắt ra, mặc dù không ngừng ác chiến, nhưng đều bị thương trọng đỡ không nổi. Thời điểm tuyệt vọng, cuối thần cấp bỗng nhiên mê vụ tản đi. Thành đình độ ra cổ tháp. chùa miếu liên miên không biết chiếm cứ bao nhiêu sơn phòng, Linh hạp bay múa, thương tùng thúy bách, mây trắng quanh quần, phạm âm trận trận. Theo cổ tháp xuất hiện, chỉ nghe trong tháp tiếng chuông trận. Cửa tháp thình đình mở ra, phảng phất như là có một con đường sống mở ra trước mặt người kim ô. Trước vào trong tháp đi. Đám người kim ô thấy cảnh này sẽ vào đường cùng, không chút do dự, liên thủ lao nhanh vào trong tháp. Dưới trường sinh phù, có thể trốn được tính mệnh sau lưng bọn họ, đám người áo bào trắng kia cảm thấy ngoài ý muốn. Tung, tiếng quát dài, canh nhau đuổi theo. "Mẹ nó, ai dám truy sát huynh đệ của ta?" Phương Hành chạy tới gần, nói đến kỳ quái, thời điều hắn cách cực xa, đã nhìn thấy tình cảnh này. Ngay ở ngoài mới được, nhưng mà liều mạng đuổi theo, lại mất tới cả phút mới đi đến trước người bọn họ. Đám người kim ô tao ngộ nguy cơ, hắn chỗ nào còn no lắng cái khắc, Lạc Thần cung quấn lên một viên phù thạch, hung hăng bắn qua quanh một tiếng, hư không đổ tung, khí lưu lăn nổi, tất cả cảnh tượng đồng thời tiêu tán, chỉ là còn lại thương mù nồng nặc không ngừng tụ tán. hết thảy mọi người đều ở lúc này không thể bóng dáng, giống như ở phía trước đều là ảo giác vậy. Phương Hành ngẩn ngơ, nhanh chân vội chạy tới. trước mắt chỉ thấy một mảnh núi hoang cỏ dại, cô quạnh vô biên, không có đám người kim ô đang chém giết, cũng không có đám kiếm sĩ áo bào trắng đuổi giết bọn hắn, càng không có cổ tháp ở thời điểm nguy cấp xuất hiện. Đón bọn hắn đi, hết thầy đều giống như là huyến tượng không phải là thực. Nhưng trong kinh ngạc, ánh mắt hắn quét qua, phát hiện một cây lông vũ kim sắc, dính máu nằm dưới đất. nghĩa đây nhé mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện. Xin chào.